Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo. chương 37 Hôm sau Thu đến nhà máy giấy, xin Thôi Việc, Lão Thịnh Gù rất khách khí nói Tôi sẽ tính ngày giờ công cho cô, tự tay cô đưa về cho bà Lý, để cô khỏi sốt ruột. Đấy cũng là điều Thu quan tâm, nếu không sợ Lão Thịnh Gù không tính công điểm, thì Thu sẽ không tự đến xin Thôi Việc. Thu cầm tờ giấy thống kê rồi làm, nói cảm ơn Lão, rồi rời ngay văn phòng của Lão. Thu muốn cảm ơn nhất, nhưng hôm ấy anh đi làm ca ngày, đang ở trong phân xưởng. Thu nhắn lại với một người ở cùng phòng với nhất. Dọc đường Thu gặp Lưu, trưởng phòng tuyên truyền, Thu cũng cảm ơn và nhắc lại chuyện của anh trai. Lưu hứa sẽ chú ý. Về đến nhà, Thu vào bếp thổi cơm để em gái chơi với chung cầm. Nấu xong cháo đỗ xanh, Thu nằm lên giường, suy tư vẩn vơ. Thu lo vết thương trên tay ba, khẳng định vết thương rất sâu, nếu không có việc gì, phải khâu hai mũi. Về chuyện cơ chế máu đông chậm, Thu không rõ lắm. Vì bác sĩ nói mẹ Thu máu cũng khó đông, nên Thu không lo lắm, nói đấy là do tiểu cầu giảm, chỉ cần chạm nhẹ là máu có thể ra. Cho nên, trên người mẹ thường xuyên có nhiều vết thương, bản thân Thu cũng có hiện tượng đó, nhưng hình như cũng không nghiêm trọng. Thu nhớ lại lúc ba cứ vào tay, đến giờ vẫn còn sợ. Không biết tại sao, ba lại nhanh tay đến vậy. Vừa thấy anh lấy dao ra, chưa kịp hỏi để làm gì, anh đã cứ ngay vào tay. Thu cảm thấy, hành động ấy của anh có phần điên rồ. Nhưng Thu muốn hiểu, đấy là sự bức xúc nhất thời. Không còn cách nào thuyết phục Thu đi bệnh viện, nên anh mới hạ sát như vậy. Thu không dám nói với mẹ, tối hôm qua ba để tiền lại. Vì Thu có cảm giác, mẹ biết chuyện ba càng nhiều, phân tích càng nhiều chuyện xấu. Nếu mẹ biết chuyện ba để lại tiền, chắc chắn sẽ nói, đấy là viên nạn bọc đường, chút ân huệ nhỏ nhoi. Thu chỉ ở nhà một hôm, từ hôm sau Thu theo mẹ sang bên kia sông, dán phong bì. Lúc đầu mẹ không đồng ý để Thu đi, nói chân như vậy nên ở nhà. Nhưng không hiểu vì sao, mẹ lại thay đổi ý kiến, đưa Thu đến chỗ dán phong bì. Mẹ chỉ hướng dẫn sơ qua, Thu biết làm ngay, làm rất nhanh. Nhưng ban đại diện khu dân cư giao hàng có quy định, những người có lương hưu như mẹ chỉ được làm đủ khoản bù lương. Tức là, về hưu, tiền lương trừ bao nhiêu thì cũng chỉ được lĩnh bấy nhiêu. Cho nên, mẹ mỗi tháng chỉ được dưới 17 đồng. Thu biết cách dán phong bì, biết nhận hàng trả hàng ở đâu. Thu bảo mẹ ở nhà nghỉ, không cần phải đến ban đại diện khu dân cư. Thu tính toán, nếu mẹ không theo đi làm, thì Thu được tự do. Chờ ba đến, Thu có thể đi với anh ra bờ sông, có thể đi bơi. Đến lúc ấy sẽ nói với mẹ rằng, dán phong bì ở ban đại diện khu dân cư. Hình như mẹ dò biết được tâm tư con gái, nhất định đi và đem theo cô út. Ngày nào ba mẹ con cũng đi với nhau, đi dán phong bì, cùng qua đó lúc mặt trời chưa lên cao. Dán xong số phong bì của ngày hôm ấy, ba mẹ con lại về. Mẹ không nói đạo lý to tát với Thu, nhưng nghe ra rất nghiêm, hoàn toàn là chiến thuật, lấy người, nói người. Ngay cả chuyện Thu và em gái đi bơi ở sông, mẹ cũng đi theo, ngồi trên bờ, xem hai chị em bơi. Buổi tối đi hóng mát, cũng theo từng bước, ba người ngồi trên bờ sông, mẹ ngồi giữa, tay cầm quạt, xua mũi cho hai cô con gái. Có lúc Thu cảm giác kỳ lạ, hình như ba giống với Tôn Ngộ Không biến thành con muỗi bay đến bên tay nói với thu vài câu nhưng bị mẹ cầm quạt đuổi đi đi đường thu vẫn thích ngó ngang ngó dọc muốn xem có thấy ba không thu biết bây giờ không còn cơ hội lên đi gặp ba nhưng vẫn hy vọng gặp anh ở phố thứ nhất chứng tỏ anh không quên thu thứ hai có thể trông thấy anh để biết anh không có chuyện gì vài lần đi ngoài đường thu có cảm giác trông thấy anh hình như anh theo sau mọi người Nhưng khi thu, thu tìm được cơ hội, quay lại nhìn thì không thấy. Không biết vừa rồi hoa mắt, hay là anh thấy mẹ nên tránh đi. Về sau, thầy Vương đến bảo Thu đi làm ở xưởng bao bì hộp giấy. Con trai thầy đi tuyển công nhân phụ động. Thầy giới thiệu Thu. Thu nghe tin ấy vô cùng kích động, nghĩ rằng thời cơ đã đến, có thể thoát khỏi sự giám sát của mẹ. Không ngờ, mẹ không theo sát như hình với bóng. Nhưng Thu vẫn không được đi một mình, vì cùng đi lao động với Thu còn có Lý Hồng, con gái thầy Lý ở trường trung học số 8. Hồng nhỏ hơn Thu một tuổi, lần đầu tiên đi lao động, thầy Lý nhờ Thu hàng ngày đưa Hồng đi về. Mẹ Thu như bắt được của, thay Thu nhận lời ngay. Được thầy Lý nhờ, hàng ngày Thu đưa Hồng đi về, hai cô gái dọc đường có bạn, nói chuyện vui vẻ. Nhưng Thu vẫn lo, sợ gặp ba trên phố. Anh thấy Thu đi với Hồng, nên không dám gọi. Mấy lần Thu định thoát khỏi Hồng, nhưng không tìm được lý do. Hơn nữa, mẹ dán phong bì đã có kinh nghiệm. Hàng ngày bà dán xong trước khi Thu tan ca, mẹ đứng ở bến đò hoặc ở cổng trường chờ Thu. Lâu ngày Thu trở nên tuyệt vọng. Biết nghỉ hè sẽ không mong được đi đâu, chỉ mong khai giảng. Có thể được vào làm, sẽ có cơ hội được đi một mình. Tháng 9, nhà trường khai rằng, phải nửa tháng sau sở giáo dục mới có quyết định cho Thu thế chỗ mẹ. Thu đi làm ngay, làm cấp dưỡng cho trường trung học số 8. Tức là, việc làm ngay tại nhà ăn trước mặt Thu. Chỉ cần một bước chân là đến. Ban ngày Thu làm việc ở nhà ăn, không thể đi đâu, buổi tối hết giờ làm việc, thì mẹ cũng hết giờ. Bây giờ chủ nhật, mẹ không đi làm, vì ngày thường cũng không đủ việc làm, không cần phải đi làm thêm chủ nhật. Bạn học của Thu phần lớn về nông thôn, muốn kiếm cấu đi chơi cũng không được. Ngoài chuyện không được gặp ba, cuộc sống hàng ngày của Thu cũng như vừng nở hoa, khá dần lên. Việc vui đầu tiên là Thu nhận được lương. Hôm ấy, ông Triệu, trưởng phòng tổng hợp đến gọi Thu đi lĩnh lương. Ông ta cười hì hì. Cô Thu! Cô đi làm sau ngày 15, tháng 9 chỉ được lĩnh nửa tháng lương thôi. Thu nghe khẩu khí của ông Triệu, có vẻ như xin lỗi, nhưng Thu đã vui lắm rồi. Gần cuối tháng mới đi làm, vậy mà trường cho nửa tháng lương, coi như được hưởng lương khống mấy ngày. Trước đây Thu có lần lĩnh, lương hộ mẹ, lần nào cũng nói đùa với ông Triệu hỏi. Bác Triệu, vẫn chưa chuyển lương cho cháu à? Ông Triệu rất tốt tính, chỉ cười rồi bác chuyển, rồi bác chuyển. Lần này ông Triệu nói, lúc nào cũng hỏi chuyển lương cho cháu chưa, cuối cùng thì lần này chuyển cho cháu nhé. Nói xong, ông đưa cho Thu cái phong bì, trong đó có tiền lương, những gần 15 đồng, có thêm một tờ giấy nhỏ là phiếu lĩnh thưởng của Thu. Thu cầm lên xem, đó ghi tên Thu. Thu nghĩ, từ nay về sau, hàng tháng mình được một tờ giấy như thế này, vui đến không ngủ nổi. Thu đưa lương cho mẹ để chi dùng, tiết kiệm giúp anh lấy vợ Ít ra mỗi lần lễ Tết, có tiền mua chút quà, biếu bên nhà Á Dân Bây giờ Á Dân mua quà để anh đem đến nhà, nhưng lần nào bộ Á Dân cũng vứt quà ra cửa Á Dân an ủi anh không sao đâu, rất nhiều nhà gái đều làm như vậy Ban đầu không bằng lòng cho con gái tìm người yêu, nhưng rồi nước chảy đá mòn Cuối cùng cũng đồng ý Lời tiên đoán của Á Dân nhanh chóng trở thành hiện thực, vì anh trai Thu được điều về thành phố ca. Mẹ của Thu nói, việc anh được điều về thành phố rất may mắn, có sự giúp đỡ của Dị Cương, con gái cô giáo Trần của trường tiểu học trực thuộc trường Trung học số 8. Dị Cương lớn hơn anh trai Thu vài tuổi, coi như lứa thứ ba mới, về tham gia sản xuất ở một đội sản xuất thuộc huyện d Về sau được điều về làm công nhân ở một nhà máy ngay huyện ấy. Hồi ấy thanh niên trí thức thành phố K không muốn về huyện D, một khi đã đến đấy thì không thể về lại thành phố. Huyện D là một huyện nhỏ, không thể so sánh với thành phố K. Ông đội trưởng đội sản xuất của Dị Cương nói, Lần này cô không về thì lần sau sẽ không đến lượt. Dị Cương đành phải về cái nhà máy kia. Cô làm việc một thời gian, không biết trên đều đi đều lại thế nào, điều về làm việc ở cục vật tư huyện D. Sau đấy, từ cục vật tư huyện D được điều đến làm việc tạm thời ở văn phòng điều động nhân lực huyện D. Cô giáo Trần, mẹ của Dị Cương là bạn thân của mẹ Thu, Dị Cương về văn phòng điều động nhân lực tất nhiên đã giúp anh trai Thu, nhưng phòng điều động nhân lực của huyện chỉ có thể gửi danh sách về đội sản xuất. Danh sách điều động nhân công về đến văn phòng, Sĩ Cương có thể giúp đề cử anh với người của nhà máy để đến tuyển người, nhưng cũng không thể cưỡng ép, cho nên việc tuyển người ít nhất có liên quan đến ba phía, đội sản xuất, huyện tuyển người và văn phòng điều động nhân lực. Cũng không hiểu sao lần này lại thuận lợi cả ba bên. Anh trai thu được điều về thành phố Ca vào làm việc ở một doanh nghiệp trực thuộc Trung ương. Á Dân phấn khởi lắm, anh trai chưa đi làm lại gặp ngày dịp nghỉ Tết. Á mua lễ vật để anh mang đến biếu bố mẹ vợ tương lai. Bố mẹ Á Dân không những thấy Tân được điều về thành phố, còn đường vào là một nhà máy lớn nên không có ý kiến phản đối. Lần này hai ông bà không những không vứt lễ vật ra cửa mà còn giữ anh lại ăn cơm. Vậy là anh trai Thu đã qua được kỳ thi chọn chàng rể rất vinh dự trở thành lao động khổ sai trong gia đình Á Dân. Những việc nặng như mua gạo, mua củi đều giao cả cho anh trai Thu. Anh trai cũng không dễ dàng kiếm được những việc khổ sai ấy, cho nên làm rất vui vẻ. Có lúc đang ăn cơm, Á Dân gọi anh Tân, mẹ bảo anh đi mua than. Anh nghe không nói gì, bỏ đũa xuống. Mẹ thường đùa với anh. Mẹ bảo con làm việc gì cũng dành dàng, nhưng bố mẹ nhà bên ấy bảo gì, con làm như bay. Anh trai Thu cười, còn có cách nào khác, kiểu bây giờ là thế? Thu, em cũng nhanh nhanh tìm một người giúp đỡ công việc nhà ta. Mẹ vội nói, chỉ nói vớ vẩn, cái Thu bây giờ vẫn chưa được chuyển chính thức, để tìm người mua than chẳng hóa ra làm công việc của nó bị đổ vỡ à? Anh trai Thu vượt qua thử thách ở nhà Á Dân cũng làm Thu ngứa ngáy khó chịu, bắt đầu vẽ cho ba một kế hoạch thành công. Có thể một khi Thu đường chuyển chính thức, mẹ sẽ không còn lo lắng. Thu với ba sẽ công khai như Á Dân và anh trai mình. Đến lúc ấy, ba đi mua than giúp gia đình. Thu cảm thấy đấy là một hình ảnh vui. Anh trai Thu đi giúp nhà Á Dân, còn ba đến mua than cho gia đình mình. Vậy, ai giúp gia đình ba mua than mua củi đây? Trong thời gian ấy, vận may đến không gì ngăn cản nổi. Thầy giáo vương tiết lộ cho mẹ Thu một tin nội bộ. Thầy đã đề xuất với nhà trường, và lúc thích hợp, sẽ để cho Thu làm giáo viên. Trường trung học số 8 cách sông cách đò, rất ít người muốn bên thành phố muốn sang bên này. Giờ này cấp trên, toàn nhiều những thầy giáo bị kỷ luật ở các trường khác về. Có lúc phần mấy sinh viên mới tốt nghiệp về trường. Đến khi vừa quen việc lại đều đi nơi khác, cho nên trường số 8 rất thiếu giáo viên. Có thể vì lý do ấy, nhà trường đã đề nghị với Sở Giáo dục thành phố cho Thu đứng lớp. Thầy Vương nói với mẹ Thu, để cháu Thu được đứng lớp, chỉ có thể tìm các vị lãnh đạo của trường vận động thêm. Tuy Thu đã được thầy chỗ của mẹ, nhưng nhà trường vẫn coi Thu như trẻ con. Có chuyện gì cũng bàn bạc với mẹ. Mẹ bảo như thế càng tốt, khối người muốn có tiếng nói, vị trí, tư đãi của đảng mà phải nhờ cậy mẹ. Chỉ cần Thu đừng để lại ấn tượng không tốt cho lãnh đạo nhà trường. Cho dù mẹ đã về hưu, vì con cái kiến chút lợi ích cũng chẳng ai nói gì. Mẹ tìm hết lãnh đạo này đến lãnh đạo khác, xin để Thu vào lúc thích hợp được làm giáo viên. Các vị lãnh đạo đều hứa... Chúng tôi biết thành tích học tập của cháu Thu rất tốt, có thể dạy học, sớm muộn gì chúng tôi cũng để cháu làm giáo viên. Chị cứ yên tâm. Nhưng bây giờ, cháu mới ra công tác, những người thế chỗ trong ngành văn hóa giáo dục không phải chỉ có một mình cháu. Chúng tôi để cháu dạy học ngay từ bây giờ, sợ có người ý kiến. Hãy chờ một thời gian nữa để tránh gây phiền hà, cháu mới có thể ra dạy học. Thu nghe được tin ấy thì vô cùng phấn khởi, muốn báo ngay cho ba để chia sẻ niềm vui. Nhưng từ sau lần ấy, không có tin tức gì của anh. Thu rất sốt ruột, không hiểu tại sao anh không đến thăm. Thu nghĩ có ba lý do. Thứ nhất, anh bị cảm, nhưng Thu không dám suy nghĩ theo hướng đó, chỉ tự an ủi. Nếu anh bị trúng gió và chết, nhất định Phương sẽ đến báo tin mà Phương không đến báo tin, chứng tỏ ba không việc gì. Lý do thứ hai, có thể anh giữ lời hứa với mẹ, chờ cho đến khi thu được tuyển chính thức sẽ đến thăm. Nhưng hôm ấy, Thu mặt dày mày dạn khẩn cầu anh đứng chờ lâu như thế, anh cũng đồng ý đến thăm Thu, còn nói, cho dù phải là một kẻ phản bội, lẽ nào sau đấy anh quyết định không làm kẻ phản bội nữa ư? Còn có một khả năng khác, lần ấy Ba bị mẹ thẩm vấn nên giận mẹ, anh không đến nữa. Thu biết nhiều chuyện tương tự, tất cả đều do bố mẹ bên nhà gái quá khắt khe với con rể tương lai, làm chàng rể phải cao chạy xa bay. Cuối cùng, phải để con gái hoặc bố mẹ con gái đứng ra giảng hòa, giảng hòa có được hay không cũng thật khó nói. Thu không biết có phải ba nổi giận bỏ đi hay không, nghĩ đến việc ba giận và bỏ đi, Thu bắt đầu giận anh. Mẹ em có nói gì anh đâu, tất cả đều là những lời ôn hòa, có đạo lý. Tại sao chỉ mấy câu mà anh đã bỏ đi? Điều ấy chỉ có thể nói anh không chịu đựng nổi thử thách. Nhưng khi nghĩ đến ba đang khổ tâm chờ đợi, thường xuyên lên thành phố, có điều không có dịp gặp nhau thì thu lại bực với mẹ. Anh trai có bạn gái cũng tầm tuổi này, tại sao mẹ chỉ làm khó con? Thu làm cấp dưỡng ở nhà ăn một thời gian, nhà trường bảo Thu đi rèn luyện nửa năm ở nông trường của nhà trường. Nhà trường nói, cô không về nông thôn lao động, sau này ra dạy học, sẽ có người có ý kiến. Đi nông trường rèn luyện nửa năm, chẳng ai còn chuyện gì để nói. Nhà trường xây một nông trường ở một nông thôn của thầy, cho nên phó ra sung mới cắt cho nhà trường một ít đất, hơn nữa còn cấp nhân lực làm cho trường mấy gian nhà. Từ thành phố Ca về Nghiêm Gia Hà, chừng bốn chục dặm, có xe khách đường dài, mỗi ngày có hai chuyến. Từ phố huyện Ca về Nghiêm Gia Hà, mỗi ngày những bốn chuyến xe. Từ Nghiêm Gia Hà về Phó Gia Sông, chừng tám dặm, đều là đường núi. Có nhiều đoạn xe đạp cũng không đi nổi, chỉ có thể dựa vào đôi chân. Nhà trường cử mấy giáo viên về nông trường, các cô giáo phụ trách việc ăn ở của học sinh. Các thầy giáo thì hướng dẫn học sinh lao động nhóm đầu tiên đến nông trường còn có nhiệm vụ tiền trạm chuẩn bị đón học sinh thu ở trong nhóm đầu tiên về nông trường nghe tin ấy thu phấn khởi vô cùng vì điều ấy có nghĩa là thu thoát khỏi sự giám sát khống chế của mẹ hơn nữa tây thôn bình chỉ cách nghiêm gia hà mấy dặm đường như vậy sẽ được gần ba hơn mẹ tuy lo lắng nhưng không lo bằng việc thu về nông thôn Bây giờ thu đã đi làm, về nông thôn nửa năm sẽ được về dạy học, đi cùng là các thầy các cô của trường, mẹ có thể tin được. Quan trọng nhất là mẹ không biết vị trí điện lý giữa Tây Thôn Bình và nghiêm gia hà thế nào. Nếu mẹ biết, sợ rằng mẹ càng lo hơn. Những người đi nông trường lần này do thầy thịnh phụ trách, đi cùng còn có một cô giáo hơn 20 tuổi, chính là cô Triệu, lấy chồng mới 7 tháng đã sinh con. Một thầy giáo khác, trừng 40 tuổi, gọi là Giản, đã từng dạy lớp vật lý của Thu. Trước đây vẫn thường tập bóng với đội của Thu. Thầy Giản người không cao, nhưng tập thể dục thể thao nên cánh tay khỏe mạnh, chơi bóng rất giỏi, được khen ngợi. Nhà trường đặt địa điểm nông trường ở một ngọn đồi. Cách ngọn đồi không xa là một con đường. Máy kéo nhỏ, có thể đi được. Con đường thông đến một thị trấn nhỏ, gọi là Hoàng Hoa Trường. Từ đấy, có ô tô đến nghiêm Gia Hà. Nhà trường có một cái máy kéo nhỏ, có thể dùng nó làm xe chở hàng cho nông trường. Lái máy kéo nhỏ là một thanh niên mới hơn 20 tuổi, tên là Chu Kiến Tân. Bố cậu ta là hiệu trưởng trường trung học số 12 của thành phố Ca. Kiến Tân sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, vì bị bệnh tim nên không phải về nông thôn. Không biết ai dạy cậu ta lái máy kéo nhỏ, có thể dựa vào uy tín của bố. Làm lao động tạm tuyển ở trường số 8 Chưa được tuyển chính thức Trước kia Thu đã biết kiến tân Vì thời còn đi học Thu vẫn phải đến lao động ở xưởng trường Gặp cậu ta kéo xe hàng ở đấy Về sau khi Thu làm cấp dưỡng Vẫn thường thấy cậu ta mặt nhèm nhúc dầu mỡ Điều khiển cái máy kéo nhỏ Chạy trước nhà ăn tập thể Một lũ trẻ con chạy ra xem cậu ta Quay ma mani ven khởi động máy kéo Không khởi động được máy, cậu ta kêu trời kêu đất, khởi động được máy kéo, lũ trẻ con gieo hò ẩm ý. Chúng nhảy cả lên rô móc, theo cậu ta, sau sân vận động của trường thử máy. Cậu ta cũng không những có cái tên kiến tân, mà người cũng giống như ba, cao gần bằng ba, nhưng gầy hơn, đen hơn, lưng không thẳng như lưng ba. Nhưng cả hai có chung đặc điểm là lúc cười, cả khuôn mặt cùng tươi cười lúc nhèo mắt, cặp lông mày đen đậm. Hai nếp cười bên cánh mũi khi cười, rất có sức hấp dẫn. Thu và bốn thầy cô ngồi ô tô, đi qua phố huyện Ca, đến Nghiêm Gia Hà thì xuống xe. Sau đấy, đi bộ về phó Gia Sung. Kiến Tân lái máy kéo từ trường trung học số 8 thành phố Ca đến phố huyện Ca, lại đi tiếp đến Nghiêm Gia Hà. Sau đấy, đến Hoàng Hoa Trường. Cuối cùng, đến nông trường, chừng bảy tám chục dặm. Khi hai nhóm gặp nhau ở sau ngọn đồi, mọi người còn hát bài trường trinh ca. Đường núi vắng người, bình thường người dám hát hay không dám hát lúc này đều cất cao rộng. Vì còn một số đoạn đường nữa chưa sửa xong, Kiến Tân đành dừng lại ở, ở lò gạch. Mấy người phải đi lại mấy chuyến mới chuyển hết đồ về nông trường. Mấy gian nhà của nông trường khá quy mô, nên nhà chưa san, vẫn còn lởm chởm, Cửa sổ không có kính, cũng chẳng có gì che chắn, đành dung liếp, che tạm. Dường đắp bằng đất, trên để mấy tấm ván, thêm cài cửa không có. Thu và cô giáo triệu ở với nhau, về đêm hai người dùng một cây gỗ chèn cửa. Việc đầu tiên của họ là làm nhà vệ sinh, cũng chính là đào hố, để trên hai mảnh ván. Sau đấy, dùng cây cao lương che chắn bốn phía. Nghe nói vùng này có một loài động vật, người địa phương gọi là bọ hung chúa. Về đêm thích ra tấn công người. Nó dùng cái lưỡi đầy gai, liếm đít người, rồi lôi ruột ra ăn. Vì sợ bọ hung chúa khi đi nhà vệ sinh, ai cũng đeo theo một cây búa, cố gắng không đi nhà vệ sinh buổi tối. Chỉ khi thật cần thiết, nam giới ra sau nhà giải quyết tạm. Thu mỗi đêm phải đi nhà vệ sinh một vài lần, lại ngượng không dám ra sau nhà, đành cầm theo cây búa, ra nhà vệ sinh cách trường vài trăm mét. Kiến Tân ở gian nhà sát cổng trước, nếu không đóng cửa, hễ thu ra ngoài là cậu ta trông thấy. Thu phát hiện, mỗi lần từ nhà vệ sinh ra, đều thấy Tân đứng bên đường hút thuốc, đứng ở chỗ không làm Thu phải lúng túng, gặp tình huống là có thể chạy đến cứu. Thu đi qua, hai người chào hỏi, một trước một sau, về phòng mình. Hôm mới đến, ở vùng đồi núi này không có thức ăn gì, mọi người đều lấy thức ăn riêng đem ra ăn. Những ngày nắng giáo, mọi người đi đào hành dại, ỏi dại về ăn. Ngày mưa, đi nhặt nấm đất về rửa sạch, xào lên, ăn giống như mộc nhĩ. Mỗi lần đi nhặt nấm đất, cô giáo chiều thường đi với thầy giản. Thu bị bỏ rơi, nhưng một lúc sau Tân đi tìm cùng Thu nhặt nấm đất. Gia đình thầy Thịnh tuy ở ngay dưới chân đồi nhưng vẫn ở cùng với mọi người, mỗi tuần mới về một lần, có lúc đem rau ở nhà lên cho. Thu phụ trách nấu nướng, muốn trả tiền cho thầy, hỏi bao nhiêu tiền một cân. Thầy Thịnh nói: "Hai hào một xu tám một cân." Nói xong, thầy đứng dạng hai chân, làm tư thế nhổ rau. Cuộc sống ở nông trường rất khổ, nhưng các thầy giáo, cô giáo vẫn vui vẻ, cho nên Thu không cảm thấy buồn. Ban ngày làm việc, buổi tối trước khi đi ngủ, tất cả tập trung một chỗ nói chuyện. Thu phát hiện, thầy giản biết nhiều chuyện lịch sử, còn thầy thịnh và cô giáo triệu biết nhiều chuyện dân gian. Tân hay kể chuyện Sherlock Holmes phá án. Đã chuẩn bị tương đối, nông trường đón lớp học sinh đầu tiên đến. Việc đầu tiên của học sinh sau khi đến là sửa lại đường sau đồi. Khi đó, máy kéo nhỏ mới đến được ngôi làng hình chữ L. Vậy là Kiến Tân và cái máy kéo nhỏ của anh ta trở thành đại cảnh quan của nông trường. Kiến Tân thích mặc cái áo quân phục cũ. Hình như mỗi tối cậu ta không quên nhét nó vào vại dưa, nên cái áo nhăn nhúm như dưa muối. Cái mũ quân phục lưỡi chai cũng mềm oạt, giống như bại tướng tân binh quốc dân đảng. Nhưng lúc cậu ta lại máy kéo nhỏ, trông thật hung dũng, hành động nhanh chóng, lên xuống thanh thoát, tư thế dũng mãnh, ngày nào cũng xông vào nhà bếp thôi. Học sinh nghe thấy tiếng máy nổ xình xịch của chiếc máy kéo nhỏ, giống như bà con ở quê nghe tiếng tàu hỏa, đều chạy ua ra khỏi cửa, xem hoạt động duy nhất kết nối nông trường với thế giới bên ngoài. Trên mặt kiến tân vẫn dính đầy dầu máy, tưởng như đấy là tiêu chí đạo đức và kỹ thuật của cậu ta. Có lúc Thu bảo với Tân, mặt cậu dính dầu máy, cậu đạp đưa tay áo lên lau, càng lau càng nhiều hơn. Thu cười gặp cả người, cậu ta chìa mặt nhờ Thu lau giúp, khiến Thu hoảng hốt bỏ chạy. Nhưng cậu ta thì, cô không giúp cô phải chịu trách nhiệm, rất thản nhiên tự đắc làm việc của mình. Thu và cô giáo Triệu phụ trách gánh nước rửa rau, thổi cơm, thầy Giản và thầy Thịnh chịu trách nhiệm hướng dẫn học sinh lao động. Kiến Tân chuyên trách vận chuyển, 5 người phân công thật hợp lý. Cứ dăm ngày 3 bữa là Thu và cô giáo triệu lại theo cái mé kéo nhỏ của Tân đi mua gạo và thức ăn. Cô giáo triệu đi vài lần rồi chán không muốn đi, bảo không chịu nổi mùi dầu máy. Hơn nữa ngồi trên cái mé kéo xình xịch hơn chục dặm, chai cả mông đít. Thu thì không sợ mùi dầu máy, từ nhỏ Thu đã thích người mùi dầu máy. Cho nên cô đi với Tân mua thực phẩm Lần nào cũng vậy Ăn cơm sáng xong mới đi Tranh thủ chiều về để thổi cơm cho học sinh Sợ cô giáo triệu một mình không làm suệ Đi với Tân đã tương đối quen Thu muốn cậu giúp đỡ được đi Tây Thôn Bình một chuyến Thu muốn đến xem bà đang làm gì Tại sao không đến thăm Thu Sau khi mua thực phẩm Thu hỏi kiến Tân có thể tướng nghiêm gia hà Đi Tây Thôn Bình được không Thu bảo, có một người bạn ở đấy Thu đến để trả sách cho bạn Tân hỏi Bạn trai hay bạn gái? Thu hỏi lại Bạn trai thì sao? Bạn gái thì sao? Lúc nói chuyện Mặt Kiến Tân luôn tươi cười Miệng chân chu như gáo múc dầu Bạn gái thì đưa đi Bạn trai thì không Nếu anh thấy không tiện thì thôi Thu đáp Kiến Tân không nói tiện hay là không tiện Nhưng mua xong gạo lúc quay về Thì thấy cậu ta Dừng xe mấy lần Đứng nói chuyện với người qua đường Thu không biết cậu ta đang làm gì Cho máy kéo chạy một lúc Thì cậu ta bền nói với Thu Đến Tây Thôn Bình Rồi đi đâu nữa Chưa bao giờ Thu từ đây đi Tây Thôn Bình Chưa biết phải thế nào Suy nghĩ hồi lâu Mới định hướng được Chỉ về phía lán của đội thăm dò Nó ở phía kia Tân đánh chiếc máy kéo nhỏ Đến thẳng lán của đội thăm dò Dừng lại nói Tôi chờ ở đây Nếu chờ quá lâu Tôi xông vào cứu cô đây nhé Thu nói Khỏi cần tôi ra ngay Thu chạy nhanh về phía đội thăm dò Cảm thấy trái tim mình Như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực Bình thường Thu không thấy tim mình đập Nhưng lúc này nghe rất rõ Tim đang đập mạnh Hơn nữa, trái tim lên đến gần cổ họng. Lúc này, Thu tìm những điều sách viết. Lúc kích động, tim nhảy lên gần cổ họng. Lúc bình tâm, trái tim lại rơi xuống, gọi là tim rơi xuống bụng. Thu cầm quyển sách cho có cớ, chuẩn bị nếu ba không có nhà hoặc thái độ của ba không nhiệt tình, Thu sẽ đến để trả sách. Thu hít thở thật sâu mới dám gõ cửa phòng của ba. Nhưng gõ hồi lâu, vẫn không có ai mở cửa Thu nghĩ, đang là buổi chiều, có thể anh đi làm vắng Thu rất thất vọng, nhưng vẫn không chịu Thu gõ cửa các phòng khác, xem có ai để hỏi thăm không Đi một vòng cũng không gặp ai Có thể, tất cả đều đã đi làm Thu quay về phòng của ba, tưởng như không còn hy vọng gõ cửa tiếp Không ngờ cửa mở Ra mở cửa là một người ở độ tuổi trung niên Thu đã gặp lần đến gọi ba về nhà bà Trương ăn cơm. Thu ngó nhìn trong phòng, thấy bóng một người con gái đang trải tóc, hình như là vừa từ giường ngồi dậy. Người đàn ông trung niên nhận ra Thu, nói Ôi, canh đỗ xanh đấy à? Cô gái kia ra hỏi Canh đỗ xanh của anh à? Anh kia cười nói Anh đâu có canh đỗ xanh của cậu Tân đấy. Nhớ ra rồi, cái từ canh đậu xanh là của cô ta phát minh. Bọn anh bảo ăn thịt hưu nhiệt, cô ấy bảo ăn canh đậu xanh giải nhiệt. Nói xong, anh ta cười đầy ẩn ý. Thu muốn hỏi tin của ba, bất kể hai người đang nói gì, cô hỏi. Anh có biết lúc nào anh ấy tan ca không? Anh ấy? Ai cơ? Người đàn ông trung niên hỏi đùa. Cô gái chỉ vào người đàn ông, hỏi Thu... Cô có quen anh Thái không? Anh ấy là chồng tôi, tôi đến thăm, vừa đến hôm nay. Chắc hẳn cô ở đây lâu rồi. Cô có biết anh Thái của tôi có canh đậu xanh ở làng này không? Họ đi dã ngoại, không có gì vui, nên đến đâu cũng có canh đậu xanh. Người đàn ông không quan tâm đến những lời vợ mình vừa nói. Anh nói với Thu. Anh Tân được điều đi chỗ khác rồi, cô không biết à? Anh ấy được điều đi đâu? Sang đội hai. Thu sững sờ, không biết anh sang bên đấy làm gì mà không nói. Thu đứng ngẩn ngơ một lúc, rồi mạnh dạn hỏi. Anh có biết đội hai ở đâu không? Người đàn ông đang định nói với Thu, thì vợ anh giật tay áo. Anh đừng có gây rắc rối, nếu anh Tân muốn cho cô ấy biết, thì đã bảo cô ấy rồi, anh cẩn thận đừng để người ta đánh nhau. Thu không biết anh đậu xanh ngụ ý gì, nhưng chị kia nói chuyện cũng có thể đoán ra đôi chút. Thu ngập ngừng giây lát rồi nói, Anh chị hiểu nhầm rồi, tôi chỉ đến để trả anh ấy cuốn sách. Xin lỗi, đã làm phiền anh chị. Nói rồi, Thu quay đi ngay. Kiến Tân thấy thần sắc Thu không bình thường, Thu cũng không nói gì. Về đến nông trường, đang lúc thổi cơm, Thu vội đi giúp cô giáo triệu. Nhưng thổi nấu xong, lúc mấy thầy giáo ngồi lại ăn cơm, Thu thấy đau đầu, không muốn ăn, về ngủ một giấc. Mấy thầy giá quan tâm, đến hỏi Thu có chuyện gì, Thu bảo không sao, chỉ đau đầu, muốn ngủ một giấc. Kiến Tân mang đến cho Thu một bát cháo đặc, một đĩa nhỏ đựng ít dưa muối. Nhìn hai thứ đó, Thu cảm thấy đói, nói cảm ơn, rồi ăn luôn. Hôm sau, Thu đi gánh nước, Kiến Tân theo sau, bảo gánh giúp Thu, nhưng Thu không chịu. Thôi, anh có bệnh tim, không gánh được đâu. Tân nói bệnh tim của tôi là do sợ về nông thôn. để tôi gánh giúp, lần nào cũng thấy cô gánh nước, tại sao cô giáo triệu không gánh? chưa bao giờ thu nghĩ đến chuyện ấy, hễ hết nước là thu đi gánh, thu sợ người khác thấy tân gánh nước giúp liền từ chối, cứ để tôi gánh. tân cười, cô sợ người khác nói à? nếu thật sự sợ, tối hôm qua cũng không nên không ăn cơm mà đi nằm ngay. bây giờ cô có nói gì thì cũng không bằng chuyện tối hôm qua. Thu khó hiểu hỏi: "Hôm qua thế nào?" "Họ bảo đi dọc đường tôi với cô thế nào đấy?" Thu không hiểu hỏi lại: "Người ta nói gì?" Kiến Tân cười cười: "Tất nhiên, họ bảo tôi hại cô." Thu tức lắm, cô biết chữ hại ấy tiếng địa phương có nghĩa là cưỡng hiếp. Thu không ngờ giữa thanh thiên bạch nhật lại có người nghĩ như vậy. Thu tức giận lên hỏi: "Ai?" Này, để tôi đi hỏi cho ra nhẽ." Tần Vội nói, "Đừng đừng, chuyện vặt đừng đi hỏi, như vậy từ nay về sau tôi không dám nói chuyện gì với cô nữa." Tại sao họ lại ăn nói như vậy? Hôm qua chúng ta về muộn, về đến nơi thần sắc cô không bình thường, lại bỏ cơm đi nằm ngay. Thêm vào đấy, tôi có cái danh xưng thổ phỉ nên người ta suy đoán theo chiều hướng ấy. Nhưng tôi đã giải thích rồi. Cô không phải là đi hỏi. Việc này cô càng làm ồn lên, người ta lại càng nói nhiều. Thu lo lắng hỏi. Vậy anh có nói, hôm qua chúng ta đi đâu không? Tôi không nói. Cô yên tâm. Tôi là thổ phỉ, nhưng là thổ phỉ chân chính, rất nhiều nghĩa khí giang hồ. Rồi anh ta cười hì hì nói. Với lại cô xinh đẹp, tôi đem đúa nhọ nồi cũng đáng để... Thu có phần nghi ngờ những lời bàn luận của Tân, vì cậu ta xưa nay vẫn thích được gán ghép với Thu, lúc nào cũng bảo ai đó bàn luận về hai ta. Nhưng Thu thì chưa nghe thấy ai bàn luận về Thu và cậu ta cả. Thu không hỏi gì thêm, định gánh nước về, nhưng cậu ta giành lấy đòn gánh, không để Thu gánh, hỏi Thu. Hôm qua có chuyện gì? Cô đi tìm bạn trai à? Anh ấy không có nhà, hay là tránh mặt? Thu vội thanh mình. Anh đừng đoán vớ vẩn. Bạn trai gì đâu cơ chứ Thu suy nghĩ một lúc rồi hỏi Anh có biết canh đỗ xanh có nghĩa là gì không Rồi cô kể chuyện lần trước nói canh đỗ xanh Và chuyện hôm qua vợ, uh, với vợ chồng Thái Tân cười hì Thế mà không hiểu Bảo cô là canh đỗ xanh Tức là bảo cô là ngựa Ngựa có hiểu không Tức là bạn gái, người yêu Nhưng tại sao họ bảo Canh đỗ xanh là do tôi sáng tạo. Thu hỏi. Tại sao cô chẳng hiểu gì thế nhỉ? Tân nhìn Thu như bố già nhìn con nói. Họ bảo đàn ông bốc lửa, tức là muốn hại con gái. Kết quả cô không hiểu, bảo người ta ăn canh đỗ xanh để hạ hỏa. Cái hỏa ấy của đàn ông, ăn canh đỗ xanh liệu có hạ được không? Họ thấy cô ngốc nên mới chọc cô như vậy thôi. Thu rất muốn hỏi con trai, tại sao lại muốn hại bạn gái? Nhưng Tân hãy mở miệng là nói cô chẳng hiểu gì, nên Thu không dám hỏi để khỏi làm chuyện cười. Thu chỉ cười lạnh nhạt nói, Thôi, không nói rõ được với anh, anh lại bảo tôi không hiểu gì, nhưng anh không hiểu chuyện tôi hỏi. Cái bực tức từ hôm ở Tây Thôn Bình về vẫn chưa nguôi, bây giờ lại nghe Tân nói canh đỗ xanh, Thu càng bực mình. Thì ra, ba là con người hai mặt, trước mặt Thu, chuyện hai người làm ra vẻ thiêng đường lắm. Nhưng sau lưng thu lại đem chuyện của hai người ra bàn luận, thật chẳng ra sao. Chẳng trách gì anh phải điều sang đội hai, chắc chắn ở bên đó có một tô canh đỗ xanh chở anh. Có thể lần trước anh sang đấy đã tìm được, có thể trong một thời gian còn chỉ kéo cả hai bên. Bây giờ bên này không kéo nổi thu, liền một lòng một dạ chỉ kéo bên kia. Đi cũng được, nhưng không nói với Thu, làm Thu mất ông đến tìm, dẫn đến nhiều phiền toái, sinh ra nhiều chuyện đồn đại. Nếu mà Thu biết ba là kẻ xấu xa đật lộng, thì Thu cũng không buồn vì chuyện đó, chỉ coi như bị chó cắn, coi như bị lừa, học được một bài học. Vấn đề ở chỗ, Thu không biết ba có phải là con người như thế không, có thể chỉ là hiểu nhầm. Thu sợ là, lửng lơ không quyết định, khiến Tu phải phán đoán già non, lúc nào cũng thất thỏm sợ hãi. Cho dù nhiều chuyện đáng sợ, chỉ cần hiểu rõ thực hư, đâu ra đấy thì sẽ không còn sợ gì nữa. Thu quyết định, lần sau theo Tân đi mua thực phẩm, sẽ đến trường học nghiêm gia hà tìm Phương, hỏi địa chỉ của ba, bảo Tân đưa đi, để ba trực tiếp nói rõ. Nhưng Thái Thịnh không cử Thu đi với Tân, mà bảo Thu đi với cô giáo Triệu. Hoặc bảo Tân đi một mình, hoặc chính thầy đích thân đi. Không những thế, lúc thầy Thịnh về trường báo cáo công tác, còn đem chuyện của cậu Tân, nói với mẹ Thu. Thầy nói với mẹ Thu. Tôi thật sự lo lắng cho cô Thu. Cô ấy còn trẻ, chưa hiểu việc đời, rất dễ bị lừa dối. Cái cậu Tân kia đã có bạn gái, hơn nữa vì bạn gái mà cầm dao đánh nhau với người khác. Bây giờ lại quấn lấy cô Thu. Chuyện này chỉ tại tôi, không ngờ cậu ta lại lắm chuyện như vậy, không chú ý để tách rời cậu ta với cô Thu. Mẹ nghe nói, vừa bực tức vừa lo lắng, muốn bay ngay đến nông trường để nói chuyện với con gái, nhưng lại ngại thầy không muốn để lộ nguồn tin của thầy. Thầy Thịnh cảm thấy, việc mình làm là quang minh chính đại. Tôi không sợ bị ác khẩu, vì tôi là người chứng kiến cô Thu từ nhỏ tới lớn. Bây giờ lại là người dẫn đổi, tôi không quản thì ai quản. Mẹ rất biết ơn thầy, bà nằm với thầy sẽ giáo dục, dạy dỗ thu đến nơi đến chốn. Nhưng mẹ không thể chờ đợi, liên viết thư nhờ thầy chuyển cho thu. Thu đọc thư của mẹ vô cùng tức giận. Tại sao những con người ấy ưa kiếm chuyện đến vậy chứ? Chỉ là hai người đi mua thức ăn về một một tị, vậy mà bịa chuyện đến thế là cùng. Nhưng Thu không dám nổi nóng Vì những người ở đây đều là thầy giáo, cô giáo của Thu Thu rất kính trọng họ Thu suy nghĩ mãi Nhưng không sao hết tức giận liền chạy đi tìm thầy thịnh Thưa thầy Nếu thầy thấy em làm điều gì sai trái Thầy có thể chỉ thẳng cho em biết Đừng nên nói với mẹ em Mẹ em là người hay lo Mẹ em nghe thấy những lời đồn đại Chắc chắn sẽ lo lắng lắm Thầy nói Ấy là thầy cũng vì em Cậu tân kia tính tỉnh bồng bút, học hành không đến nơi đến chốn, cuối cùng có gì tốt đâu. Em không bảo anh ấy tốt, em cũng không nói chuyện bạn bè với anh ấy, chỉ tiếp xúc vì công tác, tại sao lại gắn vào chuyện kia? Thầy Trịnh không trả lời, hỏi ngược lại. Thật ra, trường ta có rất nhiều người tốt, ví dụ thầy Vạn huấn luyện đội bóng truyền của các cô cũng rất tốt. Mấy năm nay tiến bộ rất nhanh, được vào đảng, được đề bạt, con người thật thà, đáng tin cậy. Thu không thể tin nổi, đấy là lời của thầy. Ai cũng phê bình mình, tuổi còn trẻ nên chưa nghĩ đến những chuyện ấy, tại sao thầy lại toàn nói những điều ngược lại? Hình như thầy nói, chỉ cần là người tốt để có thể xem xét. Tôi không báo với mẹ cô rằng cô không nên nói chuyện yêu đương, mà bảo cô không nên làm bạn như thế kia. Thu không dám nói nhiều, chỉ muốn làm rõ trắng đen, rồi thu bỏ về phòng mình. Thu cảm thấy thật hài hước. Hồi xưa thu học trung học cơ sở đã có lần tình cảm với thầy Vạn. Chủ yếu hồi ấy, thầy mới về trường chưa có kinh nghiệm, còn trẻ, học sinh không sợ thầy, thường xuyên treo chọc khiến thầy bối rối. Thầy tỏ ra cô đơn, không nơi nương tựa, thu đồng cảm với hoàn cảnh của thầy. Nhưng về sau thầy bắt đầu vào cuộc, chắc vì có quan hệ tốt với cô giáo Lôi, bí thư chi bộ. Cô giáo Lôi mới hơn 20, chồng chết, một mình nuôi con, rất đáng thương. công tác tích cực, thành phần gia đình rất cơ bản, chẳng bao lâu được giữ chức bí thư chi bộ. Mọi người vẫn thấy thầy Vạn và cô giáo Lôi qua sông đến trường Đảng. Tuy cô giáo Lôi hơn thầy Vạn vài ba tuổi, hơn nữa đang muốn tái hôn, nhiều người đồn đại về hai người. Cô giáo lôi chồng chết, thầy Vạn thì chưa có bạn gái, cho nên cũng không gây chuyện ẩm ý. Không rõ tại sao, khi thầy Vạn bắt đầu vào cuộc, thì Thu không thích thầy nữa. Có thể Thu chỉ thích những người không gặp may. Bây giờ, nghe thầy Thịnh nói vậy, Thu càng không ưa thầy Vạn. Tưởng chừng thầy dựa vào quyền lực để gạt bỏ tân, mọi quyền hành trong tay thầy. Đối với tân, Thu tỏ ra kính nhi viễn chi. Tránh mọi lời đồn đại. Nhưng thầy thì lại khinh thường cậu ta để đề cao thầy vạn, tự trong lòng Thu bỗng đồng tình với Tân vì cậu ta chỉ là lao động phụ. Thu nhớ lại những tháng ngày đi lao động, hơn nữa cậu ta thà chịu để mọi người dị nghị, cũng không nói rõ nguyên nhân hôm ấy về muộn, khiến Thu càng kính trọng đạo đức của gác thổ phỉ chân chính. Một trận mưa to làm cho nhà cửa của nông trường và con đường phía sau đồi bị hư hại nặng nề. thầy Trịnh mượn câu ấy để điều thầy Vạn về nông trường giúp đỡ một tuần lễ. Thu không hề có chút cảm giác nào đối với thầy Vạn, cô cũng ngại nói chuyện, gặp nhau chỉ một câu chào rồi thôi. Mãi đến cuối tháng 11, một, lần nữa Thu mới có cơ hội đi với Tân, vì lần ấy học sinh chưa nộp đủ tiền ăn. Xem ra sắp hết gạo, lại không thể để học sinh về lấy tiền. Thầy Trịnh đành cử một giáo viên về trường, đến từng nhà học sinh để thu tiền mua gạo. Cô giáo Triệu biết đấy là sự việc bị mọi người chửi mắng oán trách, vậy mà không ai ưa, liền từ chối, việc này lại rơi vào đầu Thu. Thầy gọi Thu ra một chỗ, dặn dò hồi lâu mới để Thu ngồi máy kéo của Tân về thành phố thúc tô đòi nợ, lấy được tiền, sẽ mua gạo, mua thực phẩm ở thành phố để Tân trở về. Thu Có thể nghỉ vài ngày. Tân cũng biết, thầy trịnh cố tính tách rời cậu ta và Thu, cho nên dọc đường, cậu ta phàn nàn mãi. Thu nghe cậu ta nói, vội nhầm tính. Đến nghiêm gia hà, Thu sẽ bảo cậu ta dừng lại để đi tìm bạn, chỉ đi một lúc thôi. Tân hỏi, bạn trai hay bạn gái? Bạn gái. Thu trả lời dứt khoát. Tân nói đùa, nếu lần này là bạn trai, thì tôi sẽ đánh đây nhá. Lần trước làm khổ tôi mang tiếng, lần này thì tôi không làm nữa đâu. Đến Nghiêm Gia Hà, Thu hỏi thăm trường trung học ở đâu. Thật may mắn, cái thị trấn Nghiêm Gia Hà này không lớn, trường trung học cách đường cái không xa. Tân cho máy kéo, chạy đến gần trường rồi tắt máy. Cậu ta nói, trên xe không có gì, không phải trông xe, tôi sẽ vào trường với cô. Thu không cho, cậu ta lấy làm lạ hỏi... Cô bảo bạn gái cơ mà, tại sao không cho tôi đi theo? Sợ bạn gái của cô yêu tôi à? Biết tần xưa này vẫn nhanh mồm nhanh miệng. Thu nói không lại càng nói miệng cậu ta càng liến láo trơn tuột. Dù sao thì, chốc nữa cũng phải nhờ cậu ta đánh xe đến đội hai, không thể giấu nổi. Thu để cậu ta cùng vào trường. Hai người đứng dưới gốc cây trước cổng trường thì nghe tiếng chuông hết tiết học. Thu hỏi thăm một học sinh và tìm được lớp của Phương. Sau đấy, nhờ một người gọi Phương ra. Phương thấy Thu, lại thấy Tân, nói rất thản nhiên. Anh trai Phương nằm viện, chị Thu có thể đến thăm anh ấy được không? Tuy chị không cần anh ấy, nhưng là bạn cũng nên vào thăm. Nghe nói bị bệnh hiểm nghèo. Thu ngạc nhiên. Lâm bị bệnh hiểm nghèo ư. Thu muốn thanh minh, không phải mình không cần anh, mà là không yêu. Nhưng Thu kinh hoàng vì hai tiếng, bệnh hiểm nghèo không dám nói nên lời, Thu hỏi khẽ, "Phương có biết anh ấy nằm ở phòng nào không?" Phương ghi địa chỉ bệnh viện và số phòng vào một mảnh giấy, rồi đứng kia không nói gì, mắt ngấn lệ. Thu cũng đứng lặng lẽ, cẩn thận hỏi, "Có biết bệnh gì không?" "Bệnh máu trắng." Thu cảm thấy, bây giờ hỏi thăm địa chỉ của ba thì thật sự không nên, cho dù có hỏi được thì cũng không có thời gian. Nên đi thăm Lâm trước. Có tiếng chuông vào lớp, Phương nói... Phương vào học nhé, một mình chị Thu đi thăm anh ấy, đừng đem bạn theo. Thu biết rồi. Phương đã vào lớp, Thu vẫn đứng ngẩn ngơ. Tân hỏi... Ai ốm đấy? Trong mặt cô giống như mặt ma vậy. Anh của cô kia, trước đây tôi ở nhờ nhà anh ấy, phải đi thăm, vì anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh có biết... Bệnh máu trắng là bệnh gì không? Tân nói. Nghe người ta nói, bị bao nguyên tử thì mắc bệnh ấy. Nhưng trường tôi trước đây có một người bị bệnh này rồi chết. Nghe nói, bệnh không chữa khỏi. Vậy chúng ta đi thăm anh ấy. Hai người đến phố huyện Ca, mua một ít trái cây, theo chỉ dẫn của Phương, tìm đến bệnh viện. Thu nhớ, Phương dặn đừng đưa bạn trai đến. Cô liền bàn với Tân... Anh đứng đây chờ tôi nhé Không cho tôi vào à Bị bệnh hiểm nghèo còn sợ gì Thu cũng không hiểu dụng ý của Phương Vì Thu nghe ba nói Lâm đã tìm được vợ Mùa xuân này sẽ cưới Nếu bị bệnh hiểm nghèo Vậy coi như cuộc hôn nhân không thành Nhưng tại sao không cho Thu đưa tân Cùng đến thăm Thì Thu không hiểu nổi Thu chỉ biết cố gắng Thỏa mãn yêu cầu của người bệnh Nếu Phương bảo không đưa bạn đến thăm Chắc chắn có lý do Thu nói với Tân, tôi cũng không biết cậu ấy sợ gì, nhưng bạn tôi nói vậy, thì anh nên đứng ngoài chờ tôi. Tân không còn cách nào đang đứng ngoài chờ, cậu ta dặn Thu. Nhanh lên nhé, chúng ta còn về, hôm nay cô còn đến từng nhà thu tiền, về muộn không thu đủ tiền, ngày mai không mua được gạo. Tôi biết. Thu vội trả lời, rồi chạy ngay vào trong bệnh viện. Bệnh viện huyện không lớn, chỉ có mấy dãy nhà, nên Thu tìm thấy ngay phòng bệnh. Trong phòng có bốn giường, Thu thấy số giường đầu tiên và cứ thế tính. Cái giường sát tường kia là giường lâm. Thu nhìn vào đấy, ngạc nhiên thấy ba đang ngồi bên giường, cầm cuốn sổ tay viết gì đó. Tuy anh mặc cái áo dạ đen Thu chưa thấy bao giờ, nhưng nhận ra ngay. Thu nghĩ, anh ở đây làm gì? Chăm sóc lâm ư Hay là đội hai gần đây, cho nên anh đến thăm Lâm? Một người, chừng như người nhà bệnh nhân hỏi Cô tìm ai? Thu vẫn nhìn ba trả lời Tìm anh Lâm Ba ngước lên, nhìn về phía này, tưởng như có cảm giác sai Một lúc sau mới bỏ cuốn sổ và bút trên tay xuống, đi về phía Thu Anh không để Thu vào phòng, mà đứng nói chuyện ở hành lang Đúng là em à Anh Lâm thế nào? Bà ngờ ngác... Lâm? Cậu ấy ở Tây Thôn Bình. Phương bảo anh của cô ấy nằm viện mà. Bà cười. Anh cũng là anh của cô ấy. Thu hồi hộp, bác lại... Anh đâu phải là anh cô ấy. Phương nói anh trai cô ấy ốm. Không phải anh. Anh ở đây chăm sóc Lâm à? Đúng không? Anh đừng đùa em. Anh Lâm đâu rồi? Bà có phần thất vọng... Em đến thăm anh lắm Không phải lâm Thì em không đến thăm à Thu khó hiểu hỏi Anh biết em không có ý ấy mà Phương nói anh của cô ấy tức là anh à Nhưng không hiểu tại sao cô ấy nói em không cần anh Cô ấy nói như vậy Nên em nghĩ là anh lâm À Anh viết mấy lá thư gửi về nông trường của em Nhưng đều bị trả lại Anh dùng địa chỉ của cô ấy Thì thư trả về chỗ cô ấy Cho nên cô ấy bảo em không cần anh nữa. Thu rất ngạc nhiên. Anh viết thư về nông trường của em ư? Tại sao em không nhận được một lá thư nào? Anh dùng địa chỉ nào? Anh dùng địa chỉ Nông trường Trường Trung Học số 8, thành phố Ca, Đại đội sản xuất Phó Gia Sung, Công xã Nhân dân Nghiêm Gia Hà, huyện Ca. Và ghi rõ tên em, không đúng hay sao? Em chưa bao giờ nhận được bức thư nào từ nông trường cả. Trên bì thư đều có chữ, không có người nhận, trả lại người gửi. Thu suy nghĩ, chỉ cảm thấy, chỉ có thầy thịnh làm như vậy. Vì thầy muốn gán thu cho thầy vạn, cho nên mới làm cách trò ấy. Thật quá đê tiện. Nhưng thư dùng địa chỉ của Phương, thầy ấy vẫn nghi ngờ ư. Chả nhẽ nhận ra được nét chữ của nam giới. Hay là thầy bóc thư ra xem. Thu hồi hộp... Trong thư anh viết những gì, không viết những chuyện quan trọng đây chứ Chắc chắn thầy thịnh là như thế rồi, em sợ thầy ấy đã bóc thư ra xem Anh nói Chắc là không đâu, bóc thư thì anh đã biết Thu rất bực mình Thầy ấy lén trả lại thư, có coi như là phạm pháp không? Lúc về em sẽ tìm thầy ấy để nói chuyện Xem từ nay về sau, có còn làm như thế nữa không? Anh nghi ngờ hỏi Tại sao thầy lại có vẻ thích thú với thư của em vậy? Hay là có ý gì với em? Thu an ủi anh Không, thầy ấy lớn tuổi rồi mà định giúp người khác Là làm mối cho ai? Thu ngạc nhiên nhìn anh Tại sao anh biết là làm mối? Anh cười thấy em với thầy ấy ở nghiêm gia hà Trời mưa, thầy ấy nhường áo mưa cho em Không phải người ấy Thầy Thịnh rất ghét người ấy Mà định giúp một thầy giáo khác Thầy ở đội bóng truyền Nhưng anh yên tâm, em không thích thầy ấy, anh ở Nghiêm Gia Hà làm gì? Đội hai ở gần Nghiêm Gia Hà, buổi trưa nghỉ anh hay ra đấy, muốn được gặp em. Anh đã đến nông trường của em. Anh gật đầu, có lần thấy em đi chân đất, đang thổi cơm ở bếp. Ừ, cái nhà ấy bị rột, hãy trời mưa nền nhà sũng nước, chỉ còn cách đi chân đất. Thù sợ anh lo lắng, nên nói thêm một câu... Nhưng trời lạnh, em không đi chân đất, em đi ủng, anh không thấy à? Anh thoáng chút chán nạn. Gần đây anh không đi. Thu không dám nhìn anh. Anh ốm đấy à Thu mệnh dạn hỏi, sợ anh nói ra mấy tiếng đáng sợ kia. Không sao, chỉ cúm thôi. Thu thở vào nhẹ nhõm, nhưng không dám tin. Cảm cúm mà cũng phải nằm viện ước. Cảm nắng, phải nằm viện. Anh là một công tử, rất hay bị cảm. Em về nhà hay về công trường bây giờ, có thể ở lại đây bao lâu? Em về nhà, bây giờ phải đi ngay. Có một người đi cùng đang ở dưới kia. Em về nhà thu tiền. Thu nhìn thấy vẻ thất vọng của anh, liền hứa. Ngày kia em quay lại thăm anh, em có hai ngày nghỉ, có thể rời thành phố Ca sớm hơn một hôm. Anh mở to mắt, rất thích thú, nhưng rồi tỏ ra lo lắng hỏi... Em không sợ mẹ biết hay sao Nếu không tiện Mẹ không thể biết Thật ra Thu cũng không chắc chắn Nhưng không băn khoăn nhiều về chuyện ấy Mấy hôm tới Anh vẫn chưa ra viện chứ Anh ở đây chờ em Anh đi nhanh vào phòng bệnh Lấy ra một bọc giấy Ấn vào tay Thu May quá Hôm qua vừa mua Em xem có thích không Thu mở ra xem Trong đó là một mảnh nhung kẻ Màu đỏ hoa sơn cha trên đó có hoa đen mờ thu nói với anh em rất thích màu này và vải này hình như anh truy vào bụng em để biết ý thích của em hay sao vậy anh tỏ ra đắc ý anh biết em thích hôm qua trông thấy anh buồn ngay không ngờ hôm nay em đến anh đúng là tiên tri nhỉ em về may áo lúc nào đến mặc cho anh xem được không thu cuộn mảnh vải lại nói em sẽ về may ngay ngày kia đến em sẽ mặc cho anh xem bây giờ em đi để còn kịp thu tiền. Anh đưa thu ra cổng bệnh viện, từ rất xa trông thấy kiến tân cùng chiếc máy kéo nhỏ. Anh nói người đi cùng em chờ ở kia. Anh không tiễn nữa để khỏi trông thấy. Anh ấy tên gì? Cùng tên với anh nhưng họ chu. Cùng tên không sao, chỉ cần không trùng mệnh. Thu ngớ ra hỏi ý anh là anh giải thích không sao. Chỉ ghen tí chút, sợ anh ấy như anh, cũng theo đuổi em. Dọc đường về nhà, bên tai Thu vẫn vang vẳng câu nói của ba. Cùng tên không sao, chỉ cần không cùng mệnh. Tuy anh đã giải thích, nhưng Thu cảm thấy, câu nói ấy không có ý ghen, mà là ý khác. Phương bảo ba bị bệnh hiểm nghèo, đúng là sắc mặt anh không bình thường, có phần tái nhợt, nhưng vì anh mặc cái áo dạ đen. Anh bảo bị cảm. Cũng có thể, nếu bị bệnh hiểm nghèo, liệu anh có bình tĩnh như vậy không? Điều quan trọng nhất, nếu là bệnh hiểm nghèo, liệu bác sĩ có nói với anh không? Có thể Phương nhầm hoặc cố tình nói như thế để Thu đến thăm anh, vì Phương cho rằng Thu không yêu anh nữa, cho nên bị chuyện hiểm nghèo để Thu vào viện thăm anh. Bây giờ, Thu nắng được hai ngọn cỏ cứu mệnh. Thứ nhất, bác sĩ sẽ không nói anh bị bệnh hiểm nghèo. Thứ hai, anh bảo bị cảm. Chỉ một mình Phương bảo ba bị bệnh hiểm nghèo, vậy là Phương thiểu số, có thể không phải ba bị bệnh hiểm nghèo. Nhưng giải thích thế nào về câu nói của anh? Về đến thành phố ca, Tân cho máy kéo chạy đến trước một nhà hàng ăn, bảo ăn chút gì đã, chờ mọi người tan ca, rồi đến các gia đình học sinh thu tiền. Thu gật đầu, nhìn Tân đi mua thức ăn. Mấy lần Thu cứ tưởng Tân là ba, muốn hỏi... Đừng vội ăn Em muốn hỏi Cuối cùng anh bị bệnh gì Ăn xong Tân cho máy kéo chạy sang đảo Giang Tâm Đưa Thu về thu tiền của học sinh Cậu ta bảo Thu đưa tờ giấy địa chỉ của các gia đình học sinh Cậu ta sẽ mang đến từng nhà để thu tiền Thu như người mộng du Mơ hồ đi theo sau Tân Đến đâu Cậu ta bảo Thu ghi số tiền Thu ghi Bảo Thu trả lại tiền thừa Thu trả lại Gặp cha mẹ học sinh, chỉ một mình Tân nói chuyện. Thu chỉ đứng một bên, giống như người ngớ ngẩn. Về sau, Tân cầm giấy và bút và túi tiền uh, từ tay Thu. Một mình cậu ta thu tiền, trả lại tiền thừa. Cho đến hơn 9 giờ mới thu hết tiền, Tân đưa Thu về gần nhà nói. Sáng mai tôi gọi cô đi mua gạo. Cô đừng suy nghĩ nhiều. Bệnh viện huyện thì hiểu gì về bệnh máu trắng cơ chứ? Thu giật mình... Tân nhận ra Thu đang lo cho bệnh tình của ba. Thu tự cảnh cáo, đừng khóc lóc, cẩn thận, mẹ biết. Mẹ thấy Thu về, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội lấy đồ ăn cho Thu. Thu nói không đói, dọc đường đã ăn rồi. Sau đấy, Thu lấy mảnh vải ra, giặt cho co lại. Dùng nước lạnh giặt một lần, lại dùng nước nóng giặt lại. Cố vắt thật khô, phơi nơi có gió, để vài khô rồi cắt áo. Sáng sớm hôm sau, Tân đến gọi Thu, mẹ không yên tâm nhìn Thu ngồi trên chiếc máy kéo nhỏ. Mẹ rất muốn cùng lên xe để giám sát hai người. Thu rất nhiệt tình nói chuyện với Tân, vì bây giờ Thu không sợ mẹ nghi ngờ chuyện Thu với Tân. Càng nghi ngờ càng tốt, cho dù mẹ ra sức để phòng Tân, như vậy ngày mai Thu đi thăm ba sẽ không bị mẹ nghi ngờ. Mua gạo xong, Tân đưa Thu về nhà, giao hóa đơn cho Thu, bảo Thu cất cẩn thận, rồi anh đánh xe đưa gạo đến nông trường. Mẹ thấy hiểm họa đi rồi cũng yên tâm, lại dặn Thu nhất thiết không được qua lại chơi bời với Tân. Buổi chiều Thu đến trường báo cáo tình hình của nông trường, lại đến nhà thầy giản. Cô Triệu lấy thức ăn của gia đình gửi, mọi chuyện xong xuôi, Thu đến nhà cô giáo Giang nhờ máy khâu may áo. May cho đến chiều tối, Thu về ăn cơm, lại đến nhà cô giáo Giang may tiếp. Cô Giang hỏi chuyện, nông trường, cô chỉ âm ừ cho qua. Áo may xong, Thu vẫn chưa về, cảm thấy có gì đó chưa làm xong. Có chuyện gì đó định làm, nhưng chưa làm. Nghĩ hồi lâu, Thu mới nhờ hỏi bác sĩ Thành về bệnh máu trắng. Thu ngập ngừng, đến trước cửa phòng bác sĩ Thành. Cửa mở, Thu thấy cô giáo Giang ngồi trong chăn đọc sách. Bác sĩ Thành đang chơi với con Cô giáo giang thấy Thu hỏi Em may áo xong chưa? Thu gật đầu, mạnh dạn hỏi Chú Thành, chú nghe nói đến bệnh máu trắng bao giờ chưa? Bác sĩ Thành đưa con cho vợ Ngồi bên giường, vừa đi giày vừa hỏi Ai bị bệnh máu trắng? Một người quen của cháu Bệnh viện nào chuẩn đoán? Bệnh viện huyện Bệnh viện huyện ca rất nhỏ Kiểm tra chưa chắc đã đúng Bác sĩ Thành bảo Thu ngồi xuống ghế an ủi Thu Trước tiên không nên căng thẳng Cháu nói xem có chuyện gì Thu cũng không nói được chuyện gì Chỉ nghe Phương nói vậy Thu nói Cháu cũng không biết cụ thể Chỉ muốn biết một người còn trẻ Có thể mắc bệnh ấy được không Bị bệnh ấy Phần nhiều là rất còn trẻ Tuổi thanh thiếu niên nhiều Nam nhiều hơn nữ Như vậy có chết được không? Bác sĩ Thành cân nhắc từng câu từng chữ. Khả năng chết tương đối lớn. Nhưng cháu bảo chỉ là kết quả kiểm tra của bệnh viện huyện thôi mà. Thiết bị ở bệnh viện huyện rất hạn chế. Cố gắng đưa sớm lên thành phố hoặc lên tỉnh kiểm tra. Chưa xác định thì đừng nên lo lắng quá. Cô giáo Giang cũng nói. Trường cô cũng có một trường hợp như thế. Bệnh viện này bảo ung thư khiến người bệnh sợ hãi. Kết quả không phải là ung thư. Những chuyện như vậy, nếu ba bốn bệnh viện có kết quả không giống nhau, thì chưa nên tin vội. Thu ngồi lặng lẽ, cô giáo Giang và bác sĩ Thành đưa ra ví dụ chuyển đoán sai. Nhưng Thu không biết những ví dụ ấy có liên quan gì đến mình. Thu hỏi, nếu thật bị bệnh ấy, thì sống được bao lâu nữa? Thu thấy bác sĩ Thành mím môi, tưởng như có câu trả lời Thu sẽ bay mất. Thu hỏi lại, bác sĩ Thành nói Cháu vừa bảo, chỉ mới ở bệnh viện huyện Thu như sắp bật khóc, có phần bực mình Cháu hỏi có thể sống được bao lâu? Cháu hỏi nếu như sống được Điều này tùy từng người Cũng không nói chắc là sống được bao lâu Có người nửa năm Có người thì lâu hơn Thu về đến nhà Bận thu xếp vài thứ cần thiết phải đem đi Lúc này mới nhớ ra đã muộn, không còn ô tô đến phố huyện ca, đành phải chờ đến mai. Nằm trên giường, Thu bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu, chuẩn bị tư tưởng cho trường hợp xấu nhất. Không biết có phải bệnh viện chẩn đoán sai, nhưng ý nghĩ vấn vơ của Thu, lúc bay lên đỉnh cao hy vọng, lúc lại rơi xuống vực sâu tuyệt vọng. Nỗi đau cứ bay lên rồi lại rơi xuống. Lúc này Thu không nghĩ như vậy nữa, mà cho rằng bệnh viện huyện Không chuẩn đoán sai Vậy thì phải thế nào? Tức là ba bị bệnh máu trắng Tức là bị bệnh máu trắng Không sống được bao lâu Vậy thì sống được bao lâu? Một lần nữa Thu lại chuẩn bị tư tưởng cho những trường hợp xấu nhất Tức là anh chỉ sống nổi nửa năm Lúc này Có thể đã hết một phần của nửa năm Coi như chỉ sống trên dưới ba tháng nữa Thu nhớ lại Hồi mẹ phải mổ u tử công Thu vào viện chăm sóc mẹ, lúc ấy mới 14 tuổi, nằm cùng phòng có một bệnh nhân ung thư buồng trứng ở giai đoạn cuối. Mọi người vẫn gọi là bà Tào, người gầy như quỷ đói, đêm nào cũng rên la, làm cả phòng không ai ngủ nổi. Một hôm, người nhà bà Tào đón bà ra viện, bà tươi cười vui vẻ cùng người nhà xuất viện. Thu rất phục bà ta, cho rằng bà đã khỏi bệnh, trở thành người đầu tiên trong phòng được xuất viện. Về sau mới nghe, người nằm cùng phòng nói, bà ấy về nhà để chờ chết. Bác sĩ nói với con bà Tào, mẹ của cô không khỏi được, gia đình không có bảo hiểm y tế, đừng làm cho gia đình khuynh ra bại sản. Cô đưa mẹ về, để mẹ muốn ăn gì thì ăn, muốn mặc gì thì mặc, muốn đi chơi đâu thì cho mẹ đi chơi. Về sau có ai tỏ ra buồn bã về bệnh tật, mọi người lại lấy tấm gương bà Tào ra động viên. Bệnh của bà đâu có nặng như của bà Tàu. Bà vẫn còn ở bệnh viện đấy. Nếu bệnh nặng, thì viện đã khuyên bà về nhà chờ chết rồi. Cho nên nằm viện, coi như là còn hạnh phúc, nằm chờ sống. Chỉ đến khi bệnh viện khuyên về, mới coi như hết đường cứu chữa. Lúc này bà đang nằm viện, chứng tỏ vẫn đang chờ sống. Nếu một ngày nào đó bệnh viện bảo anh về, Thu sẽ nói với mẹ, đón anh về nhà mình. Mẹ vẫn quý ba. Chỉ sợ người khác nói, sợ gia đình anh không đồng ý, sợ hai người làm chuyện gì đó. Nhưng nếu biết, ba còn sống chỉ ba tháng, sẽ không ai nói gì. Gia đình anh có đồng ý hay không, cũng mặc, mà cũng không xảy ra chuyện gì. Chắc chắn, mẹ không sợ. Thu sẽ chăm sóc anh. Anh muốn ăn gì thì ăn, muốn mặc gì thì mặc. Anh muốn đi đâu chơi, Thu sẽ đưa anh đi. Lần trước, ba để lại tiền cho Thu. Gần 400 đồng, như vậy cũng bằng tiền lương một năm của Thu rồi. Thu chưa dùng đồng nào, số tiền đó có thể thỏa mãn mọi nhu cầu của ba. Chờ đến lúc ba đi, Thu sẽ đi theo ba. Thu biết nếu mình chết, chắc chắn mẹ rất buồn. Nhưng nếu Thu không chết, chắc chắn Thu sống còn buồn hơn chết, và mẹ thì càng buồn. Thu nghĩ đến lúc ấy sẽ nói rõ với mẹ, để mẹ biết. Chết đôi với Thu là con đường tốt nhất, như vậy mẹ sẽ không quá buồn. Dù sao thì, anh trai của Thu cũng đã được về thành phố, có thể chăm sóc mẹ và em gái. Bố tuy vẫn còn phải đội cái mũ thành phần địa chủ, nhưng đã được điều về dạy ở trường tiểu học của đại đội sản xuất. Trong thời gian này, tâm trạng mẹ rất thanh thản, cuộc sống so với trước khá hơn nhiều. Bệnh đi tiểu ra máu, không điều trị nhưng đã thuyên giảm. Không có Thu, cuộc sống gia đình cũng có thể ổn. Như vậy, Thu có thể sống với ba ba tháng, sau đấy cùng anh sang một thế giới khác, vĩnh viễn bên nhau. Chỉ cần được sống với anh, ở thế giới nào cũng mặc lòng, đều như nhau, sống bên nhau là đủ. Thu nghĩ, cho dù sự việc có phát triển thế nào, thì cũng xấu đến mức ấy. Cho dù ba chỉ sống được ba tháng nữa, biết đâu chuẩn đoán của bệnh viện huyện là sai... Vậy có thể sống được một đời. Thu nghĩ đến tất cả những trường hợp ấy, cảm thấy yên tâm, giống như một vị tướng bày miêu tính kế, bài binh bố trận. Mọi đường tiến thoái đều đã được sắp xếp cẩn thận, không còn phải lo lắng. Hôm sau Thu dậy sớm, bà với mẹ phải về nông trường. Mẹ hơi ngạc nhiên, nhưng Thu nói, nông trường đã bố trí như vậy, chỉ bảo Thu về Thu tiền. Hôm sau, nhất định phải về. Thu nói... Mẹ không tin, có thể đến hỏi thầy thịnh. Thầy Thu nói vậy, tất nhiên là mẹ tin. Nói, tại sao mẹ không tin con? Mẹ chỉ muốn con ở nhà nghỉ ít hôm thôi. Thu ra bến xe, mua vé, rồi và nhằm vệ sinh, mặc cái áo mới may. Thu đoán, ba sẽ chờ ở bến xe, cho nên Thu phải mặc trước, để anh lần đầu trông thấy vải áo do anh mua. Thu phải thỏa mãn yêu cầu của anh, đừng nói gì anh bảo mặc mà anh bảo cười ra, Thu cũng cười cho anh ngắm. Quả nhiên ba chờ Thu ngoài bến xe mặc cái áo dạ đen nhưng bên ngoài không mặc cái áo bông quân phục. Nếu không biết anh ốm, Thu cũng sẽ không thể biết anh là người chờ chết. Thu quyết định không nói gì đến bệnh trạng của anh, vờ như không biết gì để tránh anh buồn. Anh thấy Thu, vội đi tới cầm cái bọc trong tay Thu, nói ngay: "Mặc rồi à, đẹp lắm." Em may nhanh đấy nhỉ Em nên đi làm thợ may Thu không muốn để anh xét đồ Sợ anh mệt Nhưng Thu ý thức được Nếu không để anh mang đồ Chứng tỏ Thu đã biết anh là một bệnh nhân Cho nên Thu để anh giúp Anh không dám dắt tay Thu Nhưng đi gần bên nhau Lúc đến một cửa hàng Anh bảo Thu đứng chờ ở cửa Anh chỉ vào cửa kính nói Em có thấy đẹp không? Thu trông thấy hai người Anh đứng hơi nghiêng, mỉm cười, cảm giác rất khỏe mạnh, trẻ trung. Thu nghe nói, nếu soi vào gương, thấy ai đó có cái đầu lâu, chứng tỏ người ấy sắp chết. Thu chú ý nhìn, không thấy trên đầu anh có đầu lâu. Thu lại quay sang nhìn người anh, đúng là có cảm giác khỏe mạnh, trẻ trung. Thu nghĩ, có thể bệnh viện chuẩn đoán sai, một bệnh viện nhỏ của huyện biết gì về bệnh máu trắng chứ? Anh hỏi, ngày mai em về nông trường à? Thấy Thu gật đầu, anh vui mừng nói Vậy em có thể ở lại đây một ngày một đêm không? Thu lại gật đầu, anh cười nói Anh lại một lần nữa tiên tri tiên giác, mượn phòng của chị Cao, y tá bệnh viện Tối nay em có thể ngủ ở đấy Anh đưa Thu đến cửa hiệu bách hóa lớn nhất huyện Mua khăn mặt, bàn chải đánh răng, chậu rửa mặt Tưởng như sẽ ở đấy lâu dài Sau đấy, đến sạp bán trái cây, mua trái cây Đến quầy thực phẩm, mua thức ăn Anh mua gì, Thu cũng không ngăn Để anh muốn mua gì thì mua Sau khi mua rất nhiều thứ, anh nói Chúng ta mang những thứ này về trước Sau đấy, đi đâu đó chơi, anh sẽ đưa em đi Em có muốn đi xem phim không? Thu lắc đầu, không muốn đi đâu Thu thấy anh mặc mọi người Nghĩ bụng, cuối cùng thì anh ốm thật rồi sợ lạnh, vậy là Thu nói, anh bảo anh mượn phòng của ai đó rồi cơ mà, chúng ta về đấy chơi, ngoài trời lạnh lắm. Em có muốn đi xem cây sơn trà không? Thu lại lắc đầu. Thôi anh ạ, bây giờ hoa chưa nở, chúng ta về chỗ ấy chơi, để lúc khác đi xem. Thấy anh không trả lời, Thu nghĩ, phải chăng anh biết sẽ không sống được bao lâu, muốn thực hiện những lời đã hứa lúc còn sống ư? Thu chợt cảm thấy Không rết mà run, rất thậm trọng nhìn anh, phát hiện anh cũng đang nhìn mình. Anh quay mặt đi nói, em nói đúng, để sau này, lúc nào hoa nở, hãy đi xem. Anh lại đưa ra mấy nơi, nhưng Thu đều không hứng thú, vẫn kiên nhẫn. Chúng ta về căn phòng của chị y tá, rồi ngồi chơi cho ấm áp. Hai người về bệnh viện, anh đưa Thu đến căn phòng của cô y tá cao. Đó là một căn phòng nhỏ trên tầng 2 Có một chiếc giường cá nhân Trên trải khăn trải giường trắng của bệnh viện Chăn cũng giống như chăn của phòng bệnh Vỏ chăn bọc ruột bông Anh giải thích Chị Cao ở ngay phố huyện Đây chỉ là chỗ ngủ mỗi lần trực đêm Chị ấy ít khi ngủ lại đây Chăn đệm trên giường mới thay hôm qua Rất sạch sẽ Trong phòng chỉ có một cái ghế Thu ngồi trên giường Anh đi rửa trái cây Lấy nước nóng Bận rộn một lúc Rồi mới ngồi vào ghế, gọt trái cây cho Thu ăn. Thu thấy vết thương trên mu bàn tay trái của anh, dài chừng ba phân. Thu hỏi, Đây là vết thương lần trước phải không? Anh cùng Thu nhìn vào mu bàn tay trái của mình, nói, Ừ, có xấu không? Không xấu. Lần ấy, anh thật nhanh tay, chỉ đóng một cái... Chỉ vì cắt một nhát, nên bệnh viện ấy mới bảo cho anh đi kiểm tra. Hình như anh nhận ra mình đã lỡ lời, lập tức dùng lại, nói sang chuyện khác. Thông báo cho anh đến thay thuốc. Có vết sẹo này rồi, coi như có dấu vết, không thể mất được. Em có dấu vết riêng gì không? Bảo anh để anh tìm cho dễ. Thu định hỏi, đi đâu tìm em? Nhưng Thu không dám hỏi, trong đầu óc hiện lên một cảnh tượng mà Thu thường xuyên mơ thấy. Bốn bề xương mù răng răng, anh và Thu lần mò tìm nhau. Thu không biết tại sao lại rất muốn gọi tên anh, nhưng không thể cất tiếng nổi, nhìn xung quanh cũng không thấy rõ. Tất cả đều mờ mịt, còn anh thì gọi, Thu ơi, Thu ơi, ở tận đâu đâu. Thu đi tìm theo tiếng gọi, chỉ thấy bóng anh bị bao phủ trong xương mờ. Bỗng Thu nhớ ra, đấy là tình cảnh hai người sau khi chết. Cảm thấy sống mũi cay nồng, vội hít thở thật sâu nói, em có cái bớt đỏ ở sau gáy. Tóc che kín không thấy Anh nói Có thể Thu vén tóc chỉ cho anh xem cái bớt Anh vạch tóc Thu xem rất lâu Thu quay lại thấy mắt anh đỏ hoe Vội nói Anh sao thế Anh nói Không sao Anh nằm mơ chỉ thấy xương mù bao phủ Không trông thấy rõ Trông thấy một bóng người giống em Anh gọi tĩnh Thu, tĩnh thu. Nhưng người kia quay lại Hóa ra không phải em Anh cười, sau này biết cách tìm em rồi, chỉ cần vách tóc ra là thấy dấu vết. Thu hỏi, tại sao anh cứ gọi tĩnh Thu? Chúng em ở đây chỉ thích gọi tên không, không gọi tên đệm Anh thích hai tiếng tĩnh Thu, nghe thấy cái tên ấy, cho dù một chân anh đã bước xuống huyệt, anh cũng cố rút lên để nhìn em. Thu lại thấy sông mũi cay nồng, quay đi nhìn chỗ khác. Anh im lặng một lúc rồi nói... Em kể chuyện hồi nhỏ, kể chuyện nông trường của em cho anh nghe đi nào, chuyện gì anh cũng nghe. Thu kể chuyện hồi nhỏ, kể chuyện nông trường hiện tại. Thu cũng đòi anh kể chuyện hồi nhỏ, chuyện gia đình anh. Ngày hôm ấy, như để hai người kể chuyện cho nhau nghe. Buổi trưa, lấy cơm ở nhà ăn bệnh viện về, buổi tối hai người đi nhà hàng. Ăn xong trời đã muộn, ngoài đường vắng vẻ, hai người dắt tay nhau đi dạo phố huyện. Lúc về trời đã tối hẳn, anh đi lấy mấy bình nước nóng để Thu rửa mặt, rửa chân. Anh ra ngoài, Thu rửa vội, nhưng không biết đổ nước đi đâu, đang phải chờ anh về hỏi. Một lúc sau anh đem về cái bô của bệnh viện, bảo trên lầu này không có nhà vệ sinh. Buổi tối, Thu dùng tạm. Mặt Thu đã tưng bừng, nghĩ bụng, chắc chắn anh nghe chuyện ở nông trường đi nhà vệ sinh phải cầm bố theo, biết nửa đêm Thu cần đi vệ sinh. Anh bưng chậu nước. Thu vừa rửa mặt, rửa chân ra ngoài. Thu vội gọi anh lại. Đấy là nước em rửa chân. Thì sao? Em còn dùng nước à? Anh đổ đi rồi lấy nước sạch và cho em. Không. Em ở quê Nam giới không bưng nước rửa chân của con gái đi đổ. Như vậy sẽ không có tiền đồ. Thu nói. Thế nhưng anh cười. Em tin điều ấy à? Anh không cần tiền đồ, chỉ cần cả đời đổ nước rửa chân cho em thôi. Nói xong anh đi ra ngoài, một lúc sau anh mang cái chậu không vào. Anh đóng cửa hỏi. Sao em không ngồi vào trong chăn kia đi? Chân trần đúng một lúc sẽ bị lạnh đấy. Nói xong anh rũ chăn, trải ra, đến một góc bảo thu ngồi vào. Thu suy nghĩ, rồi mặc cả áo, ngồi lên đầu giường, kéo chăn đắp kín chân. Anh nhích cái ghế đến giường, ngồi xuống Thu hỏi Đêm nay anh ngủ đâu? Anh về phòng bệnh Thu do dự dây lát hỏi Tối nay anh không về phòng bệnh có được không? Em bảo anh không về, anh sẽ không về Hai người nói chuyện một lúc, anh nói Muộn rồi, em ngủ đi Hôm nay ngồi xe mệt, ngày mai lại phải ngồi xe tiếp Ngủ sớm một chút Còn anh? Anh có ngủ hay không cũng không sao Dù sao thì ngày mai vẫn có thể ngủ Thu cởi áo ngoài, chỉ mặc áo len và quần len Chui vào nằm trong chăn Anh đắp chăn cho Thu, vỗ vỗ ngoài chăn nói Ngủ đi, anh canh cho em ngủ Anh ngồi ở ghế, khoác cái áo bông quân đội Đây là lần đầu tiên Thu qua đêm Trong cùng một căn phòng với nam giới Nhưng hình như Thu không sợ Xem ra, Mao chủ tịch nói có lý. Người Trung Quốc không sợ chết, lẽ nào sợ khó khăn? Lúc này, Thu đã chuẩn bị chết, vậy còn sợ gì nữa? Ai nói gì, mặc ai? Cho dù người khác nói đến méo cả miệng, thì Thu cũng mặc kệ họ. Nhưng Thu sợ phải hỏi anh chuyện ấy. Thu muốn hỏi, có phải anh bị bệnh máu trắng không? Nếu đúng, ngày mai về nông trường nói với thầy Thịnh, rồi sẽ trở lại đây chăm sóc anh. Nếu anh chỉ bị cảm, vậy Thu lại về nông trường làm việc, chờ đến nghỉ nghỉ, sẽ đến thăm anh. Thế nhưng suốt cả ngày hôm nay, Thu vẫn chưa dám hỏi câu ấy.